Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Mụ ta tìm đâu ra một người có sắc đẹp đến thế mà phải lưu lạc đến đây làm gái bán hoa. Hẹn gì trong đồng của mụ hai xương, khách ra vào nượm nượp không ngớt, muốn đuổi bớt khách đi cũng không được. Những ngày đầu, người ở sát vách nhà mụ hai xương nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người con gái cùng với những tiếng vàn xịn. Mà chuyện này thường không làm ai phải bận tâm suy nghĩ thật hư Đa số các cô gái đến đây Do bọn mặt dỗ đầu gấu Dù quyến được Từ các tỉnh đưa vẻ làm gái bán hoà Nếu ai không chịu hành sự tức thì Bị chung đánh đập tạng nhẫn Cho đến lúc chịu đi khách mới thôi Có lẽ cô ba Phượng cũng vậy Nên họ nghe cô ba thường lớn giọng van xin Em lại chị Dương Em chị Dương Hãy thương em, trả em về với gánh hát Còn mai này, nếu em có chết Cũng xin hiện về phù hộ cho chị và anh Giang Tiếng của mộ hai xương lại chú chéo lên Bể lại gánh hát hả? Chính mày làm tao với anh Giang Phải thân bại danh liệt Tụi tao đưa mày về đây Là để trả mối hận năm xưa đó Còn tên sau rằng Liện thói dù cồn Hắn lấy roi ra quất lia lượm Vào thân thể đẹp đẽ của cô bà Phượng Rồi gắn giọng nói Mày đẹp quá Làm mọi người bị say mê Còn vợ chồng tao ngóc đầu lên không nổi Phải về đây lập động để kiếm sống qua ngày Mày phải tiếp cách Để trả nợ những gì tụi tao đã mất Cả một tuần lễ liền Cô ba Phượng bị ăn đòn Muốn chết đi sông lại Về đêm Cô bị nhốt kín trong buồng mà khẽ khẽ cất lên những câu vọng cổ như đẻ than thần trách phận. Khi cô bà xuống đến câu cuối cứ kéo dài hơi nghe thật thê thuyết hồn nguội. Đến ai nghe được cũng cảm thấy mùi lòng, xót xa dùm cho hoàn cảnh đơn độc thế cô. Cả xóm bình khẳng, mọi người ai cũng biết tính nết của vợ chồng mù hai xưởng giật độc ác và hùng áng. Có lẽ mụ ta giận cá chém thất mà chút giận và đám gái dưới tay. bởi trên mặt mụ hai xường còn hẳn hai viết xẹo lồi chạy dài ra một bên má. Thứ chứng tích bị tỉnh địch rạch mặt vì chẳng đánh ghen nào đó. Có lẽ cô ba Phượng ham sống sợ chết nên không bao lâu cô ba đành chấp nhận làm gái bán hoa. Ngày này không biết chấp nhận đi bao nhiêu rủ. Nên chỉ vài tháng sau đã thấy thân hình cô bà trở nên tiểu tụy xanh sao gầy yếu. Một đêm khuya, trong cảnh tĩnh mịch của phố phường khu xóm, cô ba phượng không tải nào chấp mắt để ngủ dù người cô đang mệt mỏi dã rời. Cô bà phượng còn đang nghĩ đến thân phận mà nằm tức tuổi khóc một mình bên ánh đèn dầu leo lét. Bỗng nhiên thấy một người đàn bà đi thẳng vào phòng. Cô bà tưởng chừng bộ hai xương đi vào kiểm soát sợ cô bỏ trốn trắng. Nhưng không, hình dáng người đàn bà này rất quen thuộc đối với cô, khiến cô bà phải thảng thốt kêu lên trong sự ngạc nhiên. "Má, má còn sống sao? Má là người hay ma?" Hình dáng người đàn bà đã hiện rõ trong phòng. Bà ta đưa tay lên môi như ra dấu cho cô ba phượng Im tiếng Bây giờ cô bà mới thấy tóc bà bù sủ không được trải chuốt Còn quần áo tanh tuổi như mùi xác chết để lâu ngày Gớm ghiếc hơn là đôi mắt bà đang lộ hẳn ra màu máu đỏ biệt chẳng má cô là má hiền bẻ Lúc đó cô bà Phượng đang nghe bà ta lên tiếng Dù ta có giận còn cách mấy Nhưng không bao giờ cọp lại ăn thịt con Mấy tháng này ta thấy xót xa cho con quá Bị vợ chồng con hai xương đưa về đây đầy đọa thân xác Khiến thân thể héo mòn sức lực ngày càng suy kiệt Bà Phượng nghe mẹ nói Làm cô thêm tội phận Mẹ nức nở khóc to Đến bên bà mà không sợ đang gặp ma giữa cảnh đêm khuya thanh vắng bởi con ma giả này đâu ai khác là người từng sinh ra cô ngồi nâng cô cho nghe chuyện hott nhất tại đọcuyện